Chúng nó là gì chủng thượng cổ, một con phun sấm sét một con mắt vắng ra ánh sáng bạc. Ba yêu thú hợp sức lại tiêu diệt gọn mấy quái vật màu xanh, lộ ra hạt châu màu xanh. Số quái vật màu xanh còn lại chạy tứ tan. Vù vù vù. Ba yêu thú bao vây phân thân toản địa giáp. Ý niệm yêu tộc đặc biệt truyền vào đầu phân thân toản địa giáp. Trong các hạ khá lạ mắt không biết là yêu thú mạch nào. Đôi mắt hồng ngọc của xích loan hỏa phượng nhìn phân thân toản địa giáp. Thanh âm trong trẻo êm tai chứa khí chức cao cao tại thượng. Như công chúa trong yêu tột. Hai yêu thú khác bao vây hai bên phân thân toản địa giáp toát ra yêu khí ngút trời. Lâm tiêu sững sốt, hắn không ngờ giữa cửu tin yêu thú có thể vận dụng bí pháp giao lưu với nhau. Đây là giao động ý niệm đặc biệt của yêu tục, biểu đạt rõ ý chúng nó muốn, nguyên lý rất đơn giản. Trước giờ lâm tiêu không dùng phân thân toản địa giáp giao lưu với yêu thú khác nên hắn không ngờ có bí quyết này. Nghe lời xích loan hỏa phượng nói dường như giữa yêu thú có chi lãnh địa. Thế lực riêng Không chừng cũng tranh đấu chém vết như nhân loại Lâm tiêu lòng mấy động nói Ta đến từ Sơn Mạc Liên Vân không biết mấy vị từ đâu đến Sơn Mạc Liên Vân mắt xích loan hỏa phượng thủ lĩnh bắn tia sáng đỏ Tuy lối vào sinh tử quyền lâu cu yêu tộc chúng ta nằm bên biên giới Sơn Mạch Liên Vân nhưng dường như mấy vị đại nhân Sơn Mạch Liên Vân không phái thuộc hạ đến. Sao ta chưa từng nghe nói về ngươi? Giọng tử tê một sừng ồm ồm vang lên đầy áp lực. Huynh đệ, ngươi rất lạ mặt. Yêu lan mắt bạc nhe răng lạnh lùng nói. Đúng rồi. Lúc ở tầm thứ nhất dường như ta không thấy ngươi. Đôi mắt bạc lón sát khiết, hệ có gì biến dị là yêu lan mắt bạc sẽ tấn công ngay. Lâm tiêu không biết nên nói cái gì. Thật xui xẻo. Lâm tiêu chỉ biết Sơn mạch Liên Vân nên mới nói phân thân toản địa giáp đến từ Sơn mạch Liên Vân. Không ngờ sinh tử quyền lâu mở ra. Mạch Sơn Mạch Liên Vân không phát yêu thú đến, bị lòi đuôi ngay. Sớm biết thế này Lâm Tiêu đã không thả phân thân toản địa giáp ra, muốn lẫn vào yêu tộc hơi khó khăn. Không đơn giản như ban đầu hắn đã nghĩ, hiện tại có lẽ khó tránh khỏi đại chiến. Lâm Tiêu lạnh nhạt nói. Mạch yêu thú Sơn Mạch Liên Vân chúng ta muốn vào sinh tử quyền lâu chẳng lẽ phải báo cáo với các hạ sao? Hừ, nếu các hạ không tin thì không có gì để nói nữa, cáo từ. Hoạt lực chi châu gầm gừ Muốn đi? Đã hỏi ý chúng ta chưa? Yêu thú hoang từ đâu chui ra dám giả mạo Mạch Sơn Mạch Liên Vân? Mắt bạc sắc lạnh phát ra sát khí lạnh lẽo. Lâm tiêu lạnh lùm quát Ngươi nói cái gì Mắt vàng sậm lon ánh mắt khiếp người Uy hiếp khủng bố bột phát từ người phân thân toản địa giáp Uy hiếp phát ra Xích loan hỏi phượng Yêu lan mắt bạc tử tê một sườn biến sắc mặt Ba yêu thú là thượng cổ dị chủng Thực lực bẩm sinh trên yêu thú bình thường Có uy hiếp đặc biệt của yêu thú bề trên Nhưng chúng nói nhìn phân thân toản địa giáp hiện tại như đối diện vương giả trong tộc mình, nỗi sợ hãi không kìm được lộ ra. Huyết mạch của xích loan hỏa phượng, yêu lan mắt bạc, tử tê một sườn bị phân thân toản địa giáp áp chế chặt chẽ. Yêu thú màu vàng này là loại huyết mạch nào mà khủng bố như thế? Thoáng chốc bốn đôi mắt nhìn chằm chằm giữa không trung, không khí căng thẳng tùy thời bùng nổ. Khi không khí hai bên căng thẳng đến tột đỉnh, Xích Loan Hỏa Phượng mở miệng nói Ngân mâu, đừng xúc động. Tuy yêu tộc chúng ta huyết mạch khác biệt nhưng mỗi mạch có lực lượng truyền thừa đặc biệt của mình. Đối phương có phải là mạch sơn mạch liên vân hay không trắc nghiệm là biết. Miệng Xích Loan Hỏa Phượng phun ra một hạt châu hư vô, hạt châu bay tới trên đầu phân thân toản địa giáp. Người xích loan hỏa phượng bút cháy nhiệt độ cao, đôi mắt hồng ngọc lạnh lùng nhìn phân thân toản địa giáp. Bằng hữu, đây là truyền thừa chi châu của yêu tộc chúng ta có thể trắc nghiệm lực lượng phái hệ khác nhau. Nếu các hạ thật sự là mạch sơn mạch liên vân thì xích loan ta sẽ xin lỗi vì chúng ta đã lỗ mãn. Còn nếu các hạ không phải mạch sơn mạch liên vân vậy đừng trách chúng ta không khách sáo. Lâm tiêu căng thẳng thần kinh. Trời! Giữa yêu thú chẳng những chi thế lực khác nhau mà mỗi thế lực còn có lực lượng truyền thừa riêng. Truyền thừa chi châu gì đó có thể trắc nghiệm ra. Trước kia lâm tiêu suy nghĩ yêu tộc quá đơn giản. Đây là một chủng tộc đáng sợ không thu gì nhân tộc. Nội bộ cực kỳ nghiêm ngặt. Hạt châu hư vô xoay tiếp trên đầu phân thân toản địa giáp. Lòng lâm tiêu thiết chặt. Vận chuyển yêu nguyên chuẩn bị sẵn sàng nếu truyền thừa chi châu lộ ra khác lạ sẽ tấn công ngay. Mạch sơn mạch liên vân gì đó chỉ là lâm tiêu biểu chuyện. Trong người phân thân toản địa giáp làm gì có lực lượng truyền thừa đặc biệt của yêu thú mạch sơn mạch liên vân. Tuyền thở chi châu hư vô xoay càng lúc càng nhanh. Xì một tiếng, hạt châu hư vô biến thành màu đen toét ra hơi thở đáng sợ. Lâm tiêu thầm giật mình. Vị lộ. Lâm tiêu đang định công kích thì phía đối diện. Xích loan hỏa phượng. Yêu lan mắt bạc. Tử tê một sừng cảm nhận hơi thở kinh khủng kia xong biểu tình cảnh giác phúc chốc dịu lại. Lòng lâm tiêu mấy động, móng vuốt định vung ra âm thầm rụt về. Xích loan hỏa phượng há mồm nuốt truyền thừa chi châu vào bụng lại, xin lỗi. Các hạ, xin lỗi, vừa rồi là ba chúng ta đường đột. Không biết mấy vị đại nhân Sơn Mạch Liên Vân có khỏe không? Lâm tiêu sửng sốt, a Mới rồi từ truyền thừa chi châu bột phát hơi thở khủng bố giống với hơi thở bí ẩn truyền ra từ tận cùng sơn cốt đen sâu trong sơn mạch liên vân. Phân thân toản địa giáp từng tu luyện trong sơn cốt đen một đoạn thời gian. Hấp thu nhiều hơi thở bí ẩn. Trong đúng là động lại hơi thở đó. Hay đây chính là lực lượng truyền thừa mạch sơn mạch liên vân. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fr 752 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fr Chương 950 thuộc hạ của Tứ Hoàng Tử 1. Trong đầu lâm tiêu suy nghĩ nhanh, thả lỏng thần kinh, nói Đương nhiên mấy vị đại nhân rất khỏi, nhưng gần đây bế quan nên không tới Hay mấy vị đại nhân sắp đột phá? Xích loan hỏa phượng ngây người. Hèn gì lần này sinh tử quyền lâu mở ra mà mấy vị đại nhân Sơn mạch Liên Vân không đến. Nhưng sinh mệnh chi tinh quan trọng như thế. Nếu mấy vị đại nhân không rảnh tại sao không phát yêu vương đại nhân khác đến? Xích loan hỏa phượng lắc đầu cảm thán rằng. Suy nghĩ của các yêu vương đại nhân thật khó hiểu. Xích loan hỏa phượng liếc trộm phân thân toản địa giáp thầm nghĩ. Vị huynh đệ giáp vàng này là cửu tinh đỉnh phong vậy mà biết tung tích của mấy vị đại nhân Sơn Mạch Liên Vân. Vậy chắc có địa vị khá cao trong Sơn Mạch Liên Vân. Hơn nữa lực lượng huyết mạch đáng sợ như thế chắc chắn là hậu đại của vị đại nhân nào đó cần làm thân mới được. Yêu Lan mắt bạc tử tê một sừng liếc nhau cùng chung suy nghĩ với xích loan hỏa phượng. Lâm tiêu không biết ba yêu thú xem phân thân toản địa giáp là con ông cháu cha thuộc mạch yêu thú Sơn Mạch Liên Vân. Ha ha, vị huynh đệ này, gặp mặt tức có duyên. Ta tên xích loan, bọn họ là tử tê, ngân mâu. Nếu mọi người cùng nhau vào sinh tử quyền lâu vì mục đích chung tìm sinh mệnh chi tinh Hay vị huynh đệ này tham gia chung với chúng ta đi Khi nào có sinh mệnh chi tinh thì chi đều, chịu không? Lâm tiêu ngạc nhiên thầm nghĩ Sinh mệnh chi tinh trong sinh tử quyền lâu thật sự có sinh mệnh chi tinh Lâm tiêu không lộ ra ngoài mặt truyền âm trả lời ta tên kim giáp nếu xích loạn mội mội đã nhiệt tình mời thì kim giáp ta cung kính không bằng tu mệnh hì hì xích loan hỏa phượng cười khúc khích lông chim lửa bừng sáng kim giáp ca ca quá khách sáo nếu vậy chúng ta xuất phát đi đây là hoạt lực chi châu mới lấy được có một phần cho kim giáp ca ca Miệng xích loan hỏa phượng phun ra một viên hạt châu màu xanh to cỡ ngón cái rơi vào tay lâm tiêu. Lâm tiêu thầm nghĩ. Thứ này quả nhiên là hoạt lực chi châu. Lâm tiêu không khách sáo cất hạt châu màu xanh đi, dù sao đồ miễn phí không lấy cũng ổn. Vù vù vù. Bốn luồng sáng xé gió bay đi. Dọc đường lâm tiêu vừa bay vừa giao lưu với ba yêu thú, biết được ít tin tức. Xích loan hỏa phượng, yêu lan mắt bạc, tử tê một sườn đến từ tử vong chi sâm. Trong mắt võ giả nhân loại thì tử vong chi sâm là nơi ngày hủy diệt. Thú triều bắt đầu. Nên xem nơi đó là đại bản doanh của yêu thú. Yêu thú trong tử vong chi sâm vô cùng đáng sợ. Yêu thú vương giai hoàn hàn. Đặc biệt tận cùng tử phong chi sâm là cấm địa mà vương giả sinh tử cảnh nhân loại không thể đặt chân vào. Xem giọng điệu. Thái độ của xích loan hỏa phượng. Yêu lan mắt bạc. Tử tê một sừng thì lâm tiêu đoán sơn mạch liên vân có địa vị rất cao trong yêu tột. Không dưới tử phong chi sâm. Trụ cột một phương. Lâm Tiêu vừa dùng phân thân toản địa giáp giao lưu với ba yêu thú xích loan hỏa phượng. Bản tung Lâm Tiêu bay nhanh vào sâu trong tầm thứ hai nơi phát ra hơi thở sinh mệnh đậm đặc. Trung tâm tầm thứ hai nhóm xích loan hỏa phượng và Lâm Tiêu một đường chạy như bay. Từ xa có thấy được khí đậm đặc mông lung bút lên cao hình thành cột dược khí thô to đâm mây. Cách xa mấy ngàn dặm vẫn thấy rõ ràng. Vô cùng rung động. Lâm tiêu lòng mấy động. Dược khí thật đậm, hay nơi đó có linh dược phẩm cấp cao gì? Lâm tiêu bay nhanh hơn. Vù vù vù. Mỗi hướng quanh cột dược khí có khá nhiều vỏ giả bay nhanh hướng trung tâm tầm thứ hai. Phát hiện cảnh tượng kỳ lạ này, đám người tăng tốt lao đến. Lâm tiêu tới trước cột dược khí, hắn dương mắt nhìn, mắt soi tròn. Bên dưới là hồ nước sống lăng tăng, giữa hồ có một hòn đảo, trên đảo mọc một đống linh dược. Vòng ngoài cùng là một ít linh dược thất dai, bác dai. Vị trí trung tâm có hơn 10 linh dược hình dạng kỳ lạ, trung tâm dược khí thôn thiên phát ra từ linh dược kỳ lạ này. Các linh dược có hình rồng, như muốn phá không mà đi. Có hình phượng, bay lượn cử thiên. Có hình nhân sâm, đi tới đi lua trong địa mặt làm người ta hoa mắt. Lâm tiêu trận to suýt rớt trong mắt, há to mồm. Kỳ mạch quả, hóa long thảo, cử phượng hoa, tham vương vạn năm. Hơn 10 gốc linh dược trung tâm hòn đảo toàn là linh dược cử giai. Nếu ở bên ngoài thì một gốc đã xứng là báo vật cực phẩm. Giá trị không dưới bất cứ chân nguyên thượng phẩm nào. Càng khiến lâm tiêu giật mình hơn là những linh dược này toàn là vị thuốc chính. Phụ cần thiết cho vương thể đang, Trừ sinh mệnh chi kinh ra. Không chỉ một loại linh dược. Tâm tình lâm tiêu kích động. Mắt lâm tiêu sáng rực. Phải ra tay nhanh, nếu không sẽ không có cơ hội nữa. Xung quanh có nhiều vỏ giả xé gió bay đến, đều là cường giả đến từ các phương thế lực. Cái gọi là song quyền khó được lại bốn tay. Chờ bọn họ chạy đến, lâm tiêu muốn hái mớ linh dược này sẽ rất khó khăn. Lâm tiêu vừa lao nhanh xuống dưới và lòng máy động khống chế phân thân toản địa giáp dụ xích loan hỏa phượng. Yêu lan mắt bạc tự tê một sườn bay hướng này Bay một thời gian dài Phân thân toản địa giáp và bản tôn cách nhau mấy ngàn dặm Cột dược khí bắn lên cao đã hấp dẫn nhiều vỏ giả xung quanh Chú ý, bọn họ cũng lao hướng cột sáng Lâm tiêu nhanh hơn bọn họ một bước Hắn vọt tới hòn đảo, liền vung tay Gió lốt nổi lên một đống linh dược bị cuốn vào không gian thương long tí. lâm tiêu lo hút linh dược vừa thu đống linh dược bát dai vừa tới gần hơn mười gốc linh dược cưỡng dai. hai tay lâm tiêu nhanh như đang đánh đèn, vèo vèo từng luồng sáng vàng xé gió bay đến. hàng đống linh dược như sóng biển ập vào thương long tí trên tay phải của lâm tiêu. chỉ vài giây lâm tiêu đã đến chỗ linh dược cưỡng dai. Thu! Lâm tiêu vung tay chộp hóa lông thảo cao cỡ một thước. Hóa lông thảo như con thanh long sắp xé gió bay đi, ngửa đầu gầm rống. Dược khí đậm đặc ngăn cản bàn tay chân nguyên khổng lồ lâm tiêu tung ra. Dược khí thật mạnh mẽ quả nhiên là linh dược cửu dai thuộc. Lâm tiêu không rảnh cảm thán, hắn gầm rống. Phận dụng tinh thần chân nguyên quy nguyên cảnh hậu kỳ đến mức tận cùng. Bàn tay chân nguyên to lớn công phá phòng ngự dược khí hình rồng, hóa long thảo và bùn đất bị bỏ vào không gian thương long tí. Lâm tiêu không ngừng tay, hắn chột hướng gốc sâm vương vạn năm bên cạnh. Vèo một tiếng, sâm vương vạn năm chui xuống địa mạch muốn né bàn tay lâm tiêu nhưng sâm vương vạn năm nhanh làm sao mau bằng chân nguyên của lâm tiêu phục một tiếng sâm vương vạn năm và mảnh đất to cỡ nửa người bị lâm tiêu ném vào không gian thương long tí tiếp theo là cưỡng phượng hoa kỳ mạch quả sinh tử đằng các gốc linh dược cưỡng dai bị lâm tiêu liên tục bỏ vào trong thương long tí thoáng chốc bảy Tám linh dược cửa dai đã bị lâm tiêu ném vào không gian thương long tí. Hắn tiếp tục hái linh dược cửa dai khác. Mấy cao thủ đến sau thấy linh dược chính giữa hòn đảo thì mắc tỏa sáng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.i. 753 truyện audio được phát hành tại truyện audio.f.i chương chín trăm năm mươi thuộc hạ của tứ hoàng tử hai là linh dược cưỡng dai trời ơi nhiều quá mau lên tiểu tử kia đã hái được mấy gốc rồi tiểu tử mau dừng tay nếu không ta giết ngươi ngoan ngoãn giao linh dược cưỡng dai ra tha cho ngươi khỏi chết vù vù vù các tiếng hét giận dữ vang lên Từng luồn sáng chân nguyên bay hướng Lâm Tiêu. Các cường giả quy nguyên cảnh hậu kỳ. Đỉnh hậu kỳ nhào tới. Lâm Tiêu liếc đám người phía sau, tay không ngừng hái, liên tục nhổ bảy tám gốc linh dược cửu giai. Lâm Tiêu đột nhiên lắc người né tránh. Ầm ầm ầm. Hòn đảo rung rinh theo đòn công kiếp của mọi người, cột dược khí trên bầu trời tan vỡ. Hơn 10 gốc linh dược cửu dai giữa hòn đảo bị lâm tiêu nhổ chỉ còn 3, 4 gốc. Lâm tiêu thậm chí không bỏ qua một đống linh dược bát dai. Răng rắc. Trước xung lực to lớn của các đòn công kiếp chân nguyên, hòn đảo vỡ ra thành mấy mảnh. Các khối đá, đất bùng kèm theo nhiều linh dược như mưa to bay đi bốn phương tám hướng. Lâm tiêu lẩm bẩm cũng đủ rồi. lâm tiêu nhìn mấy trăm linh dược trong không gian thương long tiếp, hắn cười hiếp mắt. lâm tiêu nhìn số linh dược còn sót lại trên mấy khối đất tan vỡ, hắn bay đi thẳng. trong phút chốc mấy chục cường giả vọt tới, mau cướp mấy linh dược này. bọn họ chộp những khối đất bắn tung tóp, trên mỗi khối đất có ít nhất hai ba gốc linh dược bé chai. Có khối đất to chút có hơn 10 gốc linh dược. Phương xa khá nhiều vỏ giả bị cột dược khí hấp dẫn đến thấy tình huống nơi này thì mọi người đỏ mắt. Bỏ xuống, mấy thứ đó là của ta. giường tay, nếu không dết không tha. Ngoan ngoãn giao linh dược ra đây. Các tiếng gào thét vang lên. Nhiều người còn đang bay giữa đường đã gồng sức tấn công mãnh liệt. Điên cuồng công kích mấy chục vỏ giả giành giật khối đất bên dưới Tiếng nổ vang điếc tai trong thiên địa Trên bầu trời hồ nước toàn là giao động chân nguyên Mọi người đánh nhau tối bụi Cảnh tượng làm cho người ta sợ hãi Từng cột nước bắn lên cao ngàn thước hóa thành sóng thần Mấy cường giả đến sớm không tham gia vào cuộc tranh giành Ánh mắt tham lam nhìn lâm tiêu Lao nhanh đuổi theo hắn Dết tiểu tử kia trên người hắn có nhiều linh dược. Ta thấy tiểu tử kia lấy đi nhiều linh dược cưỡng dai tiểu tử này giàu nhất. Hàng trăm gốc linh dược tiểu tử này lấy tí nhất là trăm gốc linh dược. Mấy võ giả quê nguyên cảnh hậu kỳ đến sớm chỉ sợ thiên hạ không loạn. Biết không thể dết lâm tiêu cướp linh dược trong tay mọi người nên bọn họ vừa giành khối đất vừa hét to chỉ vào hắn, hấp dẫn một đám võ giả đến sau chú ý. mấy cường giả đuổi theo lâm tiêu chửi thầm Bà nội nó đám kia dám la vậy, nếu phá hỏng việc tốt của ta thì ta giết hết. bọn họ liều mạng lao hướng lâm tiêu. lâm tiêu thấy nhiều võ giả đuổi theo sau lưng, hắn vừa chạy như điên vừa gằn giọng cảnh cáo các ngươi dám đuổi theo ta? muốn chết? ta là thuộc hạ của tứ hoàng tử bách lý huyền đế quốc võ linh. dám xuống tay với ta? chẳng lẽ các ngươi không sợ tứ hoàng tử điện hạ giết các ngươi sao? mấy cao thủ đế quốc thiên huyền cười khẩy nói: ha ha ha. thuộc hạ của tứ hoàng tử bách lý huyền đế quốc võ linh. Thuộc hạ của một hoàng tử bình thường mà dám kiêu ngạo vậy sao? Chúng ta là võ giả của đế quốc thiên huyền, ai cần biết tứ hoàng tử gì đó? Ngoan ngoãn giao linh dược ra sẽ tha mạng cho ngươi, còn không thì ông trời có xuống cũng không cứu được ngươi. Mấy cao thủ đế quốc thiên huyền bao vây lâm tiêu lại. Lâm tiêu vên váo mắng lại. Các ngươi gan to bằng trời. Đế quốc thiên huyền quái hiểu gì đó có là gì? Tứ hoàng tử điện hạ của đế quốc võ linh ta uy chống thiên hạ, đến đâu vô địch tới đó? Đám chó mèo các ngươi muốn cướp linh dược của ta? Mau tránh ra, nếu bị tứ hoàng tử điện hạ biết sẽ giết hết các ngươi làm phân bón cho linh dược. Hờ! Mấy cường giả đế quốc thiên huyền không dao động tiếp tục đuổi theo. Một võ giả đế quốc minh nguyệt hỏi võ giả bên cạnh. Đại ca, chúng ta có ra tay không? Ta thấy tiểu tử kia ít nhất cướp được bảy tám gốc linh dược cưỡng dai. Cường giả kia nhìn lâm tiêu bị đế quốc thiên huyền bao vây, mở miệng nói. Tạm thời không vội. Võ giả đế quốc thiên huyền đã ra tay, nếu chúng ta cũng hành động thì hai bên khó tránh khỏi ác chiến. Trước tiên cướp hết linh dược còn lại nơi đây, bên kia thì chờ xem tình huống. Cường giả đế quốc Minh Nguyệt nhìn đằng trước, nheo mắt thầm nghĩ. Tiểu tử cướp linh dược không biết có ngu không, nghĩ rằng nêu tên tứ hoàng tử đế quốc võ linh thì hù được mọi người sao. Đừng nói là tứ hoàng tử, dù toàn bộ thiên tài đế quốc võ linh có mặt tại đây cũng không làm được gì lâm tiêu thấy mấy người xung quanh không ngừng ép sát hắn thiêu đốt chân nguyên tăng tốc độ lên gấp đôi lao ra khỏi vòng vây bay đi thật xa tiếng mắng từ xa vọng về mấy người coi chừng đó tiểu gia nhớ kỹ bộ dạng của các ngươi chờ ta báo cho tứ hoàng tử điện hạ nhất định sẽ bầm thây các ngươi lấy thịt cho chó ăn Mấy cao thủ đế quốc thiên huyền nghe xong tức xì khói, đã bao giờ bọn họ bị người chửi kiểu đó? Lòng tràn ngập tức giận tứ hoàng tử đế quốc võ linh. Một cường giả đế quốc thiên huyền hừ lạnh một tiếng. Muốn đi? Đi được sao? Làm thịt ngươi chết, xem tứ hoàng tử điện hạ đó làm được gì? Vù vù vù! một luồng sáng bay ra khỏi ống tay áo cường giả đế quốc thiên huyền, luồng sáng đón gió biến to, là một tim thoa đầy phù văn phát ra tiếng xé gió ù ù. tốc độ cực nhanh, hương xa võ giả bình thường quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong, chớp mắt luồng sáng đuổi kịp lâm tiêu đâm mạnh vào chân nguyên hộ thể, bùng. Cơ thể lâm tiêu vỡ nát hoáng thành chân nguyên tinh thuần tan biến. Đám cao thủ đế quốc thiên huyền ngây người. Bà nội nó là chân nguyên phân thân. Chân thân ở đâu? Sao chạy trốn mau vậy? Bọn họ nhìn quanh quốc khuyết tán cảm giác nhanh chóng tìm tòi nhưng không cách nào phát hiện vị trí của lâm tiêu. Tức chết ta! Cường giả thủ lĩnh tức giận quát lớn. Tứ hoàng tử đế quốc võ linh phải không? Lão tử không để yên cho ngươi đâu. Cường giả thủ lĩnh rất bực mình. Gã chính mắt thấy tiểu tử kia cướp đi ít nhất bảy Tám gốc linh dược cưỡng dai. Vốn cho rằng dễ dàng cướp lại linh dược nên gã mới dốc sức truy tung. Không ngờ rõ tre múc nước không vớt được gì còn bị người ta xem thành trò hề. Cường giả thủ lĩnh ngoái đầu nhìn hòn đảo cũ, gã suýt hộp múa. Mới vài giây ngắn ngủi đống linh dược tứ tán theo đảo tan vỡ không còn một mống, mấy chục cường giả hốt hết sạt. Vốn với thực lực của bọn họ nếu tản ra đi cướp mấy khối đất kèm linh dược thì giành được mấy chục gốc dễ như chơi nhưng bây giờ không lấy được một gốc linh dược nào hỏi sao cường giả thủ lĩnh đế quốc thiên huyền không nổi khùng cường giả thủ lĩnh nghiến răng ken kép mắt long lên sòng sọt tứ hoàng tử bách lý huyền của đế quốc võ linh phải không các bạn đang nghe truyện tại truyện audo.yz bảy trăm năm mươi bốn truyện audio được phát hành tại truyện audo.yz chương chín trăm năm mươi hai hư không áo giáp. cường giả đế quốc minh nguyệt ở phía xa thấy lâm tiêu bỏ trốn thì ngây người lòng thầm giật mình. thuật phân thân quá tinh diệu, gã cũng không biết hắn đi như thế nào. may mắn gã không cùng đế quốc thiên huyền đuổi bắt hắn. mấy cường giả đế quốc minh nguyệt thu hoạch không tệ. được mấy chục gốc linh dược bác giai Có một gốc linh dược cưỡng dai Tốt hơn đám cường giả đế quốc thiên huyền Tây Trắng rất nhiều Sau khi cướp xong một ít linh dược Vì phòng người chính mình bị người ta theo dõi Đa số xoay người chạy đi Bay sâu vào tầm thứ hai sinh tử quyền lâu Tìm lối vào tầm thứ ba cách hòn đảo hơn ngàn dặm Lâm tiêu lặng lẽ xuất hiện nhìn đống linh dược trong thương long tiết lâm tiêu nhếch môi cười mới rồi lâm tiêu được mười lăm gốc linh dược cưỡng dai mấy trăm gốc linh dược bát dai mười lăm gốc linh dược cưỡng dai tương đương với mười lăm nguyên khí thượng phẩm giá trị kinh người linh dược thất bát dai có đủ hết dược chính phụ cần cho luyện chế vương thể đan Lâm Tiêu kiếm thêm một khối sinh mệnh chi tinh là có thể luyện chế ra vương thể đang đầy đủ. Phương thuốc cổ trên người Lâm Tiêu chỉ ghi tài liệu vương thể đang cách luyện chế, không có công hiệu. Lâm Tiêu cứ nghĩ vương thể đang là đang dược cưỡng phẩm bình thường. Nhưng sau khi thấy điểm mạnh của hoạt lực chi châu hắn mới hiểu vương thể đang không đơn giản. Kỳ mạch quả là linh dược cưỡng giai. Hoạt lực chi châu ít nhất từ cửu giai trở lên. Sinh mệnh chi tinh quan trọng nhất chỉ từ tầm thứ ba sinh tử quyền lâu trở lên mới có. Là báo vật các yêu tộc nóng lòng muốn tìm. Giai trị hơn hẳn hoạt lực chi châu. Dùng ba thứ quý giá luyện chế ra đang dược sao có thể là vật bình thường. Lâm tiêu thầm nghĩ. Tinh thần tôi thể quyết muốn đến để tam trọng phải hấp thu nhiều tinh thần lực không gấp được Nếu có thể luyện chế vương thể đang sẽ tăng độ mạnh thân thể lên một bậc. Lâm tiêu định xoay người đi bổn con ngươi co rút nhìn hư không trước mặt Các hạ theo ta lâu như vậy không biết có gì chỉ bảo Thanh âm bình thản vang lên Không ủ ổng là đệ nhất thiên tài đế quốc võ Linh Lâm Tiêu cao thủ đánh bại triệu thiên thần có thể phát hiện ra ta. Một bóng người bước ra từ hư không? Đó là thanh niên mặc áo giáp màu xanh. Ánh mắt bể nghệ thiên hạ. Cao cao tại thượng như vị thần vương. Toét ra hơi thở kinh khủng. Có tự tin cực lớn. Áo giáp xanh tỏa sáng rực rỡ như tinh thể hư vô kết hợp với hư không? Thanh niên hòa vào hư không? Khó mà phát hiện gã ở đâu? Nếu không phải độ mạnh linh hồn của lâm tiêu hơn sa vỏ giả bình thường thì không thể cảm giác ra đối phương. Lâm tiêu nheo mắt nói Các hạ luôn đi theo ta vì chuyện gì? Lâm tiêu cảm giác khí tức vô cùng kinh khủng từ người thanh niên mặc giáp xanh, làm da thịt hắn tê dại. Hơn nữa từ lúc đảo linh dược tan vỡ đã luôn theo lâm tiêu. Phân biệt ra phân thân. Đuổi theo chân thân. Thực lực rất xảy ra chuyện gì? Tại hạ là tử cường của đế quốc thiên huyền. Thanh niên mặc giáp xanh phong độ phiên phiên, khó miệng công lên. Vừa rồi các hạ cướp được nhiều linh dược như thế. Vừa lúc tại hạ đang cần luyện chế một lò đan dược. Khuyết thiếu một ít linh dược. Nên đặc biệt đến xin một ít. Không biết ý của các hạ thế nào. Thanh niên mặc giáp xanh nho nhã cười tủm tỉm nhưng nội dung thì đầy khinh thường, không thèm để lâm tiêu vào mắt. Nói là xin thật ra là đòi và cướp. Hạ ha ha. Lâm tiêu cười phá lên. Các hạ cần linh dược tất nhiên không thành vấn đề. Lâm tiêu ta rất thích làm cho người khác vui. Thích trợ giúp người. Sẽ không từ chối chút chuyện nhỏ này. Nói đi, các hạ cần bao nhiêu linh dược? Mười gốc linh dược lục dai chịu không? Nếu không được thì ta sẽ cho một ít linh dược thất dai nhưng không khéo là ta đang thiếu một bộ ngoại giáp. ta thấy ngoại giáp trên người các hạ không tệ. vậy đi. ta dùng mười gốc linh dược thất giai đổi ngoại giáp của các hạ được không. lâm tiêu cười toi toét rất là hào sản. nghe tử cường ngây người, mắt lón tia sáng lạnh, mỉm cười nói. các hạ nói đùa. Hư không áo giáp của ta có trận pháp không gian, có thể thần dung hư không? Mười linh dược thất giai bình thường mà muốn đổi hư không áo giáp? Vậy đi! Giao hết báo vật trên người các hạ dân lên cho ta thì ta sẽ suy nghĩ lại có đưa cho các hạ mượn sau khi ta đột phá sinh tử cảnh không? Lâm Tiêu cười khẩy nói Lâm Tiêu ta chưa bao giờ đùa giỡn người nói đùa là các hạ mới đúng. Nghe Tử Cường sụ mặt lạnh lùng nói, xem ra các hạ không muốn quen bằng hữu ta đây, ta chỉ muốn mấy gốc linh dược cửu giai. Thôi, nếu vậy đừng trách ta tâm ngoan thủ lạc, giết ngươi thì vẫn có thể được đến linh dược ra muốn. Nghe Tử Cường dứt lời, hư không đông lại khí thế ngột thở bột phát từ người Nghe Tử Cường ha ha ha cướp giật mà nghênh ngang vậy từ nhỏ đến lớn lần đầu tiên lâm tiêu ta mới thấy. thôi được ta cũng rất hứng thú với hư không áo giáp trên người các hạ. ta lấy thứ này. nghe tử cường tức giận quá. muốn chết. mắt nghe tử cường lón tia sáng. ầm. từng dơn. dơn. quy. quy. U. Vinh! Quy! Quy! Ờ! Tê! Phù văn to lớn hiện ra bên người lâm tiêu. Những phù văn ló ánh sáng chói mắt như tòa đại trận bao vây hắn lại. Chân nguyên lấp lánh giữa các phù văn biến thành hai tầm lửa giao chân nguyên một trên một dưới xoay tròn nghiền lâm tiêu đứng giữa. Từ khi nào nghe tử cường đã bày ra đại trận quanh người lâm tiêu? Từng đợt tinh thần lực bác phẩm tung hoàn ngang dọc liên kết các phù văn Trong mỗi phù văn chứa lực lượng tương đương cường giả quê nguyên cảnh hậu kỳ 180 phù văn kết hợp lại uy lực kinh thiên động địa Đủ trấn sát một cường giả quê nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong cực hạn Nghe tử cường lạnh lùng cười Lâm tiêu, hiện tại ngươi muốn xin tha cũng đã muộn Sinh tử lưỡng trọng trận của ta muôn vàng biến hóa Khi đã bị nhốt thì võ giả quê nguyên cảnh hậu kỳ định phong cực hạn cũng chỉ có nước bị trấn áp đến chết Ta chờ xem ngươi có cách gì thoát được Lâm tiêu hừ lạnh một tiếng Hờ Trận pháp sao Lâm tiêu ta còn không sợ hạo thiên tuyệt mệnh trận đế quốc của mình Sinh tử lưỡng trọng trận là thứ gì lâm tiêu vận chuyển cửu tinh ngạo thế quyết mắt lón ánh sáng sao cảnh tượng trước mắt lâm tiêu thay đổi khí hỗn độ môn lung biến mất hết trước mặt lâm tiêu là một trăm tám mươi đốm sáng đại biểu cho một trăm tám mươi phù văn giữa những đốm sáng là tinh thần lực bát phẩm của nghê tử cường hóa thành sợi tơ vô hình liên kết các điểm sáng lại không ngừng rót chân nguyên giữ cân bằng Toàn bộ hiện rõ ràng trước mắt Lâm Tiêu. Cửu tinh ngạo thế quyết kết hợp tinh thần chân nguyên có thể xem thấu mọi hư vọng. Sinh tử lưỡng trọng trận của Nghê Tử Cường hiện ra rõ ràng trước mắt Lâm Tiêu. Hắn nắm trong lòng bàn tay, phá. Lâm Tiêu tìm đúng điểm yếu vận chuyển của Nguyên Đại Trận. Tinh thần vô hình khuyết tán đụng mạnh vào tinh thần lực bác phẩm của Nghê Tử Cường. Thập phục Tinh thần lực bác giai liên kết phù văn không ngừng rung lắc tan nát Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 755 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz Chương 953 chôn sống Vù vù vù Thật nhiều khí hỗn độn tràn ra sinh tử lưỡng trọng trận diện biến thành hai đao nhẫn chân nguyên bỗng phát ra tiếng nổ đì đùng mất cân bằng nghe tử cường kinh ngạc kêu lên cái gì sao tinh thần lực của ngươi mạnh như vậy năm nay nghe tử cường ba mươi ba tuổi chẳng những đến quê nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong mặc luyện đang cũng có thành tựu siêu cao Về thực lực Nghê Tử Cường không thuộc nhóm mạnh nhất trong sinh tử quyền Lâu, nhưng bàn về thiên phú tổng thể, cùng là luyện dược sư bác phẩm, gã tự hào không thua kém ai. Nghê Tử Cường không ngờ tinh thần lực của Lâm Tiêu còn mạnh hơn gã, khiến Nghê Tử Cường giật mình hơn là ánh mắt của Lâm Tiêu. Sinh tử lưỡng trọng trận của Nghê Tử Cường không phải đại trận nghiệt thiên gì nhưng đây đã là cực hạn luyện dược sư bác giai có thể vận dụng. Quy lực vô cùng đáng sợ. Sinh tử lưỡng trọng trận kết hợp chân nguyên Nghê Tử Cường đủ vết cường giả quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong cực hạn. Dù lâm tiêu cũng là luyện dược đại sư bác phẩm cũng không thể ngay lập tức tìm ra điểm yếu trận pháp phá tay ngay. Thực lực như vậy dù là luyện dược đại sư cử phẩm cũng không làm nổi tiểu tử này rốt cuộc là yêu nghiệt gì. Tuy lòng giật mình nhưng nghe tử cường không ngây người. Trong khoảnh khắc sinh tử lưỡng trọng trận bị phát, gã quát to nhanh chóng vỗ một chưởng vào lâm tiêu. Nộ hủy thiên đoạn. ầm um. Một trưởng ảnh khổng lồ xuất hiện trong không trung kèm theo lực lượng không gì địch nổi ầm ầm đè tới Lâm Tiêu. Lâm Tiêu rống to, thông thiên nhất đao. Lâm Tiêu phát ra đao ý thập phẩm viên mãn. đao ý đậm đặc phóng lên cao, uy hiếp khủng bố khiến hư không rung rinh, hơi thở tuyệt vọng vô tận tràn ngập thiên địa. Răng rắc. Đa quan sấm sét khủng bố xé rách bàn tay to nghe tử cường vỗ ra vẽ gãy nghiền nát ầm ầm đến trước mặt gã nghe tử cường biến sắc mặt lòng thầm rứt gào không thể nào đây là đao ý thập phẩm viên mãn lâm tiêu chỉ là võ giả quy nguyên cảnh hậu kỳ sao lại có thành tựu đao ý khủng khiếp như thế nghe tử cường hoảng hồn vội vàng thúc giục hư không áo giáp <cười> nghe tử cường như hòa tan trong không trung Hai bao tay tỏa sáng rực rỡ kẹp chặt nhát dao lâm tiêu chém ra Bùng Nghe tử cường bay ngược ra Hai tay tê dại hư không áo giáp lúc sáng lúc tối Mặc nghe tử cường khi xanh khi tiếm thầm nghĩ Đòn công kích quá khủng bố Nếu ta không mặc hư không áo giáp thì đã bị nguy hiểm Nghe tử cường vừa sợ hãi cũng rất tức giận. Gã đường đường là cao thủ của đế quốc thiên huyền nhưng bị Lâm Tiêu dồn vào đường cùng. Lâm Tiêu nhìn Nghe tử cường thầm tiếc núi. Tiếc quá! Lâm Tiêu càng thèm hư không áo giáp hơn. Tuy hư không áo giáp không mạnh bằng độn không châu ngày xưa la bá thiên sử dụng nhưng cũng chứa trận pháp không gian. Vào phút nấu chốt hư không áo giáp giảm nhiều lực công kích của đối thủ Coi như là món chí bảo Hương xa nguyên khí phòng ngự thượng phẩm bình thường Mắt nghe tử cường đỏ ngầu Ngươi đã chọc giận ta Nghe tử cường hét to một tiếng Hư không trận pháp Âm âm âm Từng đợt tinh thần lực vô hình từ bốn phương tám hướng ập đến hư không áo giáp trên người nghe tử cường tỏa sáng chói lòa. Càng phù văn huyền diệu lấp lánh. hư không quanh thân lâm tiêu dao động, hắn lại bị đại trận bao phủ. chết đi. đại trận khuyết tán. nghe tử cường tung nắm đấm xuyên qua khoảng cách thế giới này chớp mắt đến trước mặt lâm tiêu. đập mạnh vào ngực hắn. bùm. lâm tiêu bay ngược ra. Chân nguyên hộ thể tan vỡ, thiên nguyên long lân giáp ngoài người tỏa sáng nhấp nháy, khí huyết sôi trào trong người lâm tiêu. Nghe tử cường kinh ngạc nói, không bị thương. Nghe tử cường không ngờ lực phòng ngự của lâm tiêu đáng sợ như vậy, chịu một quyền của gã mà không bị thương, phá. Thanh âm như sấm mùa xuân tinh thần lực vô hình khuyết tán đánh tan trận pháp hư không nghe tử cường bày ra. Mắt lâm tiêu bắn ra tia sáng nhìn hư không áo giáp trên người nghe tử cường. Thần dung hư không chẳng làm gì, dù sao hư không áo giáp chẳng giống độn không châu giúp võ giả hoàn toàn hòa vào hư không. Trong độn không châu trước khi lực lượng căn nguyên của vương giả biến mất. Trừ vương giả sinh tử cảnh ra những công kiếp khác không đánh trúng được. Chỉ yếu đi một phần công kiếp. Trận pháp hư không khảm trong hư không áo giáp lại làm lâm tiêu rạo rực. Mới rồi nghe tử cường cách lâm tiêu còn một khoảng cú đấm đánh ra như có thể vượt qua không gian trực tiếp công kiếp bản thể. Nếu không phải lâm tiêu tu luyện tinh thần tôi thể quyết đến đệ nhị trọng thì đã bị tê. Hơn, ù, ù, Vinh, Quy, Quy, à Nơn, Gơn, nặng hộp máu. Lâm tiêu hương phấn nói. Bảo bối tốt, lâm tiêu ta nhất định sẽ lấy hư không áo giáp. Nghe tử cường tức hộp máu. Đừng nói khoét. Rõ ràng Nghê Tử Cường đến cướp linh dược cưỡng dai của Lâm Tiêu, vì sao bây giờ tình huống trái ngược. Nghĩ đến thực lực đáng sợ của Lâm Tiêu, lòng Nghê Tử Cường thầm nổi cảnh giác nhưng không hoảng Nếu Nghê Tử Cường dễ dàng bị đánh bại thì gã không còn sống đến bây giờ, gã chưa dùng hết sức mạnh của hư không áo giáp. Nghê Tử Cường nổi khùng lên, hai người lại đánh tối bụi. Tiếng nổ vang điếc tai khắp thiên địa, chân nguyên đáng sợ dân trào. Từng đợt sóng chân nguyên như sóng biển phập phồng. Lâm tiêu. Nghe tử cường đánh nhau dây lát đã ra mấy chuột. Trăm chiêu. Mỗi một kích như sao chổi lao xuống đất. Đánh đến thiên hôn địa ám. Âm. Đao trưởng va chạm, xung lực mạnh mẽ khuyết tán từ giữa hai người. Lâm tiêu, nghe tử cường thuộc lùi vài trăm thước Nghe tử cường tự tin cười khẩy nói. Lâm tiêu, chỉ băng vào chút khả năng này ngươi cũng mơ cướp hư không áo giáp của ta. Quá nực cười. Có bản lĩnh gì thì cứ ra chiêu hết đi, ta chống mắt xem ngươi có giết ta nổi không. Nghe tử cường dựa vào hư không áo giáp bẩm sinh đã ở thế bất bại. Trừ phi cường giả vô địch quê nguyên cảnh hậu kỳ hay vài cường giả quê nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong cực hạn hợp sức mới uy lực gã được. Một mình Lâm Tiêu mà muốn giết Nghê Tử Cường, đúng là người nằm mơ nói mộng. Lâm Tiêu nhíu mày. Tuy Nghê Tử Cường cũng đến quê nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong cực hạn nhưng yếu hơn hắn một bậc. Nhờ có hư không áo giáp nên hai bên đánh ngang tay. Rơi vào cục diện bế tắc Lâm tiêu muốn hạ gục nghe tử cường Thì hắn phải thi triển thiên tinh thần khung ấm hoặc nhớt mùi chân hỏa Và chưa chắc sẽ đánh chết được gã Hai thứ đó là vũ khí bí mật của lâm tiêu Hắn không muốn lộ ra Lâm tiêu cảm giác phân thân toàn địa giáp đang ở đâu Hắn nhét môi cười khẩy nói Không giết được ngươi Vậy hãy chờ xem. Cách chỗ lâm tiêu, nghe tử cường hơn ngàn dặm, bốn con yêu thú khổng lồ sẹp qua chân trời. Phân thân toản địa giáp chật phượng lại, vẻ mặt khó hiểu nhìn đằng trước. a Xích loan hỏi phượng, yêu lan mắt bạc, tử tê một sườn hỏi. Kim giáp huynh đệ, sao vậy? Phân thân toản địa giáp trả lời. Ta cảm giác hơi thở của võ giải nhân loại. Yêu lan mắt bạc, tử tê một sừng đồng thanh kêu lên. Võ giải nhân loại. Ở đâu? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.x.ir 756 truyện audio được phát hành tại truyện audio.x.ir Chương 954 được báo vật 1 ăn thịt vỏ giả nhân loại. theo ta, phân thân toản địa giáp hóa thành luồng sáng bay tới trước. ngoài ngàn dặm, lâm tiêu và nghe tử cường lại chạm chưởng. bùng. hai người lùi lại không bị thương chút nào. nghe tử cường nghiến răng thầm nghĩ. bà nội nó, lực phòng ngự của lâm tiêu biến thái quá, xem ra hôm nay muốn đánh chết hắn thì khó nhưng ta không giết được hắn nhưng người khác chắc có thể. tiểu tử này có nhiều linh dược như vậy ta mà truyền tin ra thì. ha ha ha có một đống người muốn giết hắn. khi đó ta ngư ông đắc lợi tốt nhất là lượng bại câu thương, báo vật trên người bọn họ đều thuộc về ta. nghe tử cường âm trầm suy tính. trong đế quốc thiên huyền, Hình tượng của Nghê tử cường cao lớn chính nghĩa. Nhưng ít ai biết Nghê tử cường từng hại chết nhiều võ giả. Mấy bằng hữu tốt của gã ngày xưa bị gã dụ vào bầy thú nên mới chết. Mục đích chỉ vì Nghê tử cường muốn có một món báo vật của đối phương. Nghê tử cường dứt khoát thu tay về. Lâm tiêu, hiện tại ngươi không giết ta được ta cũng không thể giết ngươi, thôi dừng tay đi nghe tử cường quay người định đi, thầm suy tính truyền tin cho ai để tiện xối dục đối phương và lâm tiêu lưỡng bại câu thương. Cuối cùng báu vật rơi hết vào tay gã. lâm tiêu cười khẩy nói, ngươi muốn trốn sao. tiểu tử thối tưởng ta sợ ngươi sao. ầm ầm ầm. hai bên lại đánh tối bụi. Đánh nhau mấy chục chiêu sau lâm tiêu lắc người rút lui. Tiểu gia không chơi với ngươi nữa. Lâm tiêu bỗng biến thành luồng sáng khuất xa phía cuối trời, bỏ lại nghe tử cường. Nghe tử cường thở hắt ra, khó hiểu nhìn bóng lưng lâm tiêu biến mất. Tên khùng. Nghe tử cường lạnh lùng cười. Lâm tiêu ơi là lâm tiêu, chờ ta truyền tin ra ngoài. Ngươi hãy chờ bị truy sát vô tận đi. Nghe tử cường mới nghĩ vậy xong bốn hơi thở vô cùng kinh khủng nhập vào cảm giác tinh thần lực của gã. Nghe tử cường ngoái đầu nhìn kinh ngạc kêu lên. Cái gì? Bốn yêu thú khổng lồ từ các hướng khác nhau bao vây nghe tử cường. Mỗi yêu thú khí thế cỡ cửu tinh đỉnh phong. Rất khủng bố nghe tử cường sợ quá vội bỏ chạy phân thân toản địa giáp sớm chuẩn bị làm sao cho đối phương có cơ hội trốn thông thiên nhất trảo ầm ầm ầm một móng vuốt vàng khổng lồ từ trên trời giáng xuống vuốt lón tia sáng lạnh chứa uy hiếp vô tận như yêu vương thò vuốt không thể được lại Nghê tử cường trợn tròn đôi mắt hải hùng không kịp né tránh Phập phục Thông thiên nhất trảo vỗ xuống chân nguyên hộ thể ngoài người Nghê tử cường tan nát gã bay ngược ra phun búng máu Phân thân toản địa giáp đến cửu tinh đỉnh phong Hấp thu tấm da thiên mãn vương Có huyết mạch khủng bố Nghê tử cường hoàn toàn không đánh lại nó Nếu không nhờ hư không áo giáp phòng ngự, chỉ một kích vừa rồi đủ làm nghe tử cường chết không kịp ngáp. So với nghe tử cường kinh hoàng thì xích loan hỏa phượng, yêu lan mắt bạc tử tê một sườn mắt sáng rực. Móng vuốt thật huyền diệu không ủ ổng là kim giáp huynh đệ của Mạch Sơn Mạch Liên Vân có được truyền thừa thật là khủng bố. Phân thân toản địa giáp vung móng vuốt làm thiên địa bị bao phủ trong đó, sắp bị xé rách. Xích loan hỏa phượng, yêu lan mắt bạc, tử tê một sừng chìm đắm trong đó. Ba yêu thú cực kỳ giật mình, lòng càng khẳng định phân thân toản địa giáp là yêu thú con ông cháu cha. Xích loan hỏa phượng, yêu lan mắt bạc. Tử tê một sườn đại biểu yêu thú tử vong chi sâm vào sinh tử quyền lâu đương nhiên có địa vị cao trong tử vong chi sâm. Chúng nó có được truyền thừa cũng không bằng đòn công kích phân thân toản địa giáp vừa đánh ra. Không đợi phân thân toản địa giáp tấn công lần hai, xiết loan hỏa phượng hót vang, ri, lửa đỏ phun ra thô cỡ dòng lũ nút trọn nghe tử cường nghe tử cường lần nữa phun máu phụt nghe tử cường bay ra khỏi lũ lửa tóc cháy khét đen chật vật nhìn chằm chằm xích loang hỏa phượng nghe tử cường thấy gã rất xui xẻo bỗng nhiên gặp hai con yêu thú khủng bố như thế không đợi nghe tử cường ổn định tinh thần răng rắc một tia chớp tím xẹp qua không trung làm da nghe tử cường nóng rác toàn thân đau đớn mùi thịt khét bút lên. Nghe Tử Cường vội vàng vận dụng hư không áo giáp né khỏi đòn công kích tia chớp. Vù vù vù. Vù vù vù. Nghe Tử Cường mới né khỏi tia chớp thì bên cạnh gã hai luồng sáng bạc bắn tới, nhắm trúng ngay vị trí của gã. Phập phập. Ánh sáng bạc chứa lực lượng hủy diệt đập nát chân nguyên hộ thể của Nghe Tử Cường. Đánh mạnh vào hư không áo giáp Kinh mạch toàn thân Nghe tử cường đứt từng khúc Chân nguyên hỗn loạn Nghe tử cường lại hộp bãi máu a, Nghe tử cường dựng đứng lông tơ Mí mắt co giật Trong lòng khóc không ra nước mắt Sao lão tử xui xẻ vậy Trời ơi Bốn con yêu thú từ đâu chui ra Yêu thú cử Tinh đỉnh phong mạnh hơn võ Giả cùng đẳng cấp một bậc Thực lực như ngê tử cường nếu gặp yêu thú cử tinh đỉnh phong bình thường còn sức đánh lại. Nhưng bốn con yêu thú này toàn là dị chủng trong yêu thú. Vượt trên yêu thú bình thường. Tương đương với cường giả vô địch quy nguyên cảnh hậu kỳ trong nhân loại. Bốn yêu thú hợp tác quy lực không cần nói cũng biết. Ngê tử cường quá xui xẻo gặp cả bốn con. Vù vù vù. Bốn yêu thú từ bốn hướng bay tới bao vây Nghê Tử Cường. Nghê Tử Cường nào dám chiến đấu nữa, trong lòng gã chỉ có một suy nghĩ là nhanh chóng rời xa chỗ này, càng xa càng tốt. Nghê Tử Cường hét to một tiếng, hư không chuyển hoán. Mặt Nghê Tử Cường đỏ rần, vào phút chỉ mạnh treo chuông gã thi triển ra bí pháp. Nghê tử cường phun ngụm máu, hư không áo giáp tỏa sáng chói lòa. <cười> Nghê tử cường biến mất trong hư không, xuất hiện cách mấy trăm thước, nhảy vài cái biến mất khỏi cảm giác của bốn yêu thú. Yêu Lan mắt bạc quát to. "Đuổi theo!" Yêu Lan mắt bạc há to mồm máu, ánh mắt hung ác. Xích Loan Hỏa Phượng nhìn phân thân toàn địa giáp, hỏi ý. Kim giáp đại ca thấy sao? Thông thiên nhất trảo của phân thân toản địa giáp đã hoàn toàn chấm nhiếp chúng nó. Phân thân toản địa giáp uy nghiêm mở miệng nói. Chỉ là võ giả nhân loại bình thường. Lần này bỏ qua đi. Dù sao mục đích vào sinh tử quyền lâu quan trọng nhất là tìm sinh mệnh chi tinh cho các vị đại nhân. Phân thân toản địa giáp nhập vai rất nhanh. Xích Loan hỏa phượng tử tê một sừng gật đầu nói: Kim Giáp đại ca nói đúng, chúng ta mau tìm lối vào tầng thứ ba. Nếu bị yêu thú khác giành trước thì không hay. Yêu Lan mắt bạc liếm đầu lưỡi đỏ máu, không cam lòng vì không thể ăn thịt vỏ giả nhân loại, nhưng nó biết phân thân toản địa Giáp nói đúng. So với sinh mệnh chi tinh thì nhân loại bình thường quá nhỏ bé không đáng kể. Vù vù vù. Đằng trước cánh rừng, một bóng người xẹp qua đáp xuống sơn cốt. Nghe tử cường ho hai ngụm máu. Khủ khủ. Thi triển bí pháp làm kinh mạch trong người nghe tử cường đứt đoạn nhiều khúc toàn thân đau nhức. Nghe tử cường sát mặt âm trầm nói. Xui quá là xui chẳng hiểu sao gặp mấy con yêu thú. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.iz 757 truyện audio được phát hành tại truyện audio.iz chương 955 được báo vật hai nghe tử cường vỗ trưởng đào một cái hang, gãi chui vào trong. Nghê tử cường lấy một viên hoạt lực chi châu to cỡ móng cái ra khỏi không gian giới chỉ. Gã hấp thu sức sống trong hoạt lực chi châu. Chậm rãi chữa lành vết thương. Nghê tử cường bị thương quá nặng, dù có hoạt lực chi châu, muốn hoàn toàn khỏi mạnh cần một, hai ngày. Nghê tử cường mới chìm vào tu luyện không lâu thì... ầm. Um, ngọn đồi nghe tử cường ẩn nút bỗng chốc sụp đổ. nghe tử cường sợ hết hồn hết phía bốn con yêu thú đến nhanh vậy. chúng nó đuổi theo mau vậy sao. nghe tử cường ngước nhìn trời thấy một người cười tủm tỉm từ trên trời giáng xuống. lòng nghe tử cường chìm xuống. là ngươi. người đến là lâm tiêu. như thế nào. Chẳng lẽ ngươi còn muốn chiến đấu với ta tiếp sao? Nghê tử cường cố ra vẻ bình tĩnh nói. Chỉ bằng vào ngươi. Mới rồi không đánh lại ta, bây giờ vẫn như vậy. Lâm tiêu nhét mép. Vậy sao? Bỗng một đao chém ra. Vù vù vù. Lôi hà màu lam tuôn ra đập vào người Nghê tử cường cơ thể nghe tử cường chỉ mới phục hồi chút ít lại rách toạc gã phun máu phụt đáng ghét lúc này nghe tử cường không rảnh suy nghĩ lâm tiêu làm cách nào tìm được gã nghe tử cường liều thân thể mang vết thương lại vận dụng hư không áo giáp bay nhanh đi xa lâm tiêu điểm một cái muốn đi đoạt nguyên linh chỉ Ngón tay hư vô xẹp qua cơ thể Nghê tử cường mang đi mạng lớn chân nguyên, lực lượng không gian. Nghê tử cường từ giữa hư không rớt ra. Lâm tiêu vọt tới ngay, ánh mắt sắc bén lại chỉ một cái. Vô không thần chỉ. Sau khi đột phá quê nguyên cảnh hậu kỳ Lâm tiêu dồn rất nhiều tâm huyết nghiên cứu vô không thần chỉ. Rốt cuộc tu luyện thành thức thứ bốn vô không thần chỉ mạnh nhất trong vô không thần chỉ. Âm âm âm. Giữa hư không thoáng chút xuất hiện ngón tay to dài trăm trượng. Ánh sáng lấp lánh trên ngón tay toát ra khí hỗn độn mông luôn toàn bộ hư không chấn động phát ra tiếng nổ âm âm. Nghe tử cường thấy ngón tay khổng lồ đè xuống thì lộ vẻ kinh hoàng. Nghe Tử Cường gầm lên, thiêu đốt chân nguyên, dốc hết sức phủ một chưởng. Nhưng vô không thần chỉ của Lâm Tiêu quá khủng bố, khí thế cường đại đè ép, cơ thể Nghe Tử Cường bị thương nặng khó thể nhúc nhích. Chưởng bị nổ nát, Nghe Tử Cường trơ mắt nhìn ngón tay giáng xuống. A, Nghe Tử Cường từ giữa trời bị ngón tay Lâm Tiêu nhấn xuống một tiếng ầm cực lớn vang lên. chỉ thấy ngay sau đó mặt đất thủng cái hố vừa sâu vừa to, nghe tử cường bị nhấn chặt vào trong đất buồn lúc này ngón tay cực lớn của lâm tiêu còn tiếp tục lướt dưới đất thêm trăm thước nữa rồi mới chậm rãi tan biến. dưới lòng đất nghe tử cường không còn vẻ tương tức hăng hái ban đầu. quần áo rách rưới, máu chảy ròng ròng. Trừ hư không áo giáp lạnh lặn ra toàn thân nghe tử cường không có miếng thịt nguyên vẹn. Khủ khủ. Vù vù vù. Lực hút sinh ra kéo nghe tử cường khỏi lòng đất. Nghe tử cường máu me đầy mặt, hung tợn ham dọa. Tiểu tử thối, rốt cuộc ngươi muốn gì? Mau thả ta ra. Ngươi biết không? Nếu ngươi giết ta thì các thiên tài đế quốc thiên huyền sẽ không tha cho ngươi. Không chỉ có ngươi, người thân, bằng hữu của ngươi đều phải chết. Đế quốc võ linh không che chở ngươi được đâu. Vẫn còn to mồm vậy sao? Lâm tiêu vỗ trưởng đánh bay nghe tử cường, lăn lông lốc mấy vòng dưới đất. Mặt nghe tử cường sương út như trái dưa hấu. Nếu không nhờ phút mấu chốt hư không áo giáp phát ra lực lượng hư vô thì một chưởng này đủ đập chết gã. Đáng ghét! Nghe tử cường chưa bao giờ bị nhục nhã như vậy, gã tức điên. Nghe tử cường rót cảm giác vào một khối ngọc giản đặt trong ngực, sốt ruột nói. Tại sao cường giả đế quốc thiên huyền còn chưa đến? Chẳng phải nói khi khởi động hồn ngọc thì tất cả võ giả có hồn ngọc trong phạm vi vạn dặm sẽ cảm giác được sao? Hồn ngọc do tôn môn siêu khổng lồ hồn tôn của đế quốc thiên huyền thiết lập. Hồn tôn cực kỳ cường đại, là đệ nhất tôn môn của đế quốc thiên huyền, đỉnh cao nhất trong đại lục thương khung. Trước khi vào sinh tử quyền Lâu, hồn tôn cho mỗi thiên tài một khối hồn ngọc. Miễn khởi động hồn ngọc thì cường giả nắm giữ hồn ngọc trong phạm vi vạn dặm sẽ cảm nhận được đến cứu người. Đế quốc thiên huyền giống như đế quốc thần võ. Là đế quốc cực kỳ thịnh hành tranh đấu và chém giết. Giữa các võ giả ân oán đen sen. Võ giả được kêu đến có khả năng rất lớn là bỏ đá xuống giấm nên ban đầu nghe tử cường không khởi động hồn ngọc. Nhưng mắt thấy cái chết đến nơi, nghe tử cường không lo nghĩ nhiều. Nghe tử cường câu giờ. Lâm tiêu, ngươi đừng giết ta, ngươi muốn gì ta cũng cho. Trừ hư không áo giáp ra ta còn báu vật khác, miễn ngươi không giết ta thì tất cả báo vật của ta đều thuộc về ngươi. Trong bụng nghe tử cường thì thầm nghĩ. Chờ võ giả đế quốc thiên huyền ta đến chờ xem ta bầm thây ngươi ra Không chỉ có ngươi toàn bộ thiên tài đế quốc võ linh phải chết Trong khi nghe tử cường cố gắng khởi động hồn ngọt Lâm tiêu tu luyện cử ngữ phân thần quyết lập tứ cảm nhận được giao động kỳ lạ ngay a Giao động thật lạ lùng tương tự với giao động linh hồn truyền ra từ người nghe tử cường Mắt Lâm Tiêu lón tia sáng sắc lạnh. Chết đi! Lâm Tiêu vỗ trưởng xuống đầu Lâm Tiêu. Âm âm âm! Lực lượng hư không phát ra từ hư không áo giáp muốn ngăn cản Lâm Tiêu công kiếp. Lâm Tiêu thấy vậy liền thi triển nhất mùa chân hỏa ngay. Nhất mùa chân hỏa! Phập phục! Lửa hư vô chui vào tráng nghe tử cường cắt đứt mọi cơ hội sống. Nghê tử cường chết, hư không áo giáp trên người gã và không gian giới chỉ trên tay thành vật vô chủ. Lâm Tiêu không thèm nhìn, hắn phất tay cất hết vào không gian thương long tí. Sau khi hư không áo giáp được nhấc lên, một khối ngọc giản toét ra dao động linh hồn kỳ lạ lộ ra. Quả nhiên có điều lạ. Bốp, Lâm Tiêu vương một ngón tay nghiền nát ngọc giản, hắn vọt lên cao. Nhảy vài cái biến mất phía chân trời. Lâm tiêu rời đi mấy chục giây sau. Vù vù vù. Vài cường giả từ xa bay đến, đáp xuống sơn cốt. Mới rồi giao động hồn ngọc truyền ra từ dây, là ai gặp nguy hiểm khởi động hồn ngọc. Tìm đi. Giao động hồn ngọc biến mất chắc từ chỗ này. Đã tìm được. Vù vù vù mấy bóng người nhảy vọt tới trước xác chết của Nghe Tử Cường, không ngờ là Nghe Tử Cường ai giết hắn? Hư Không Áo Giáp trên người Nghe Tử Cường đã mất. Thật lực của Nghe Tử Cường không phải là đỉnh cao nhất nhưng cũng cỡ Quy Nguyên Cảnh hậu kỳ đỉnh phong cực hạn. Cộng với Hư Không Áo Giáp, Trừ Cường giả vô địch Quy Nguyên Cảnh hậu kỳ ra võ giả bình thường không thể giết chết hắn. Rốt cuộc là ai Lăng thiên hậu của đế quốc thần võ hay tiêu thu tuyết của đế quốc Minh Nguyệt Mấy người biểu tình trầm trọng Hờ Mặc kệ là ai May mắn chúng ta không chạy đến ngay Nếu không cũng sẽ gặp nguy hiểm Đúng vậy Cường giả có thể giết nghe tử cường thì chắc chắn chúng ta không đấu lại các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.iz 758 truyện audio được phát hành tại truyện audio.iz chương 956 đế quốc thiên huyền mấy người lòng thầm sợ hãi một người nhìn nghe tử cường nhếch mép người đó vỗ chưởng chưởng kình bắn ra vù vù vù Sát chết không nhắm mắt của Nghê Tử Cường hóa thành tro không còn lại gì. Võ giả cười nanh tranh, mặt dữ dằn. Tiểu tử Nghê Tử Cường ngày xưa trong địa hội tỷ võ đã giết đại sư huynh của bức lão phong của ta. Ta tìm mãi không có cơ hội báo thù, giờ Nghê Tử Cường đã chết chết hay. Mấy người nhìn nhau một cái ánh mắt trầm trọng. Tuy bọn họ lần theo giao động hồn ngọc đến đây nhưng luôn cảnh giác lẫn nhau. Vù vù vù. Mấy người đến nhanh, đi cũng mau, mỗi người mỗi ngã biến mất phiếu chân trời. Trong một hang núi cách sơn cốt hơn ngàn dặm, lâm tiêu đang sửa sang lại chiến lợi phẩm của mình. Thực lực của nghê tử cường quả nhiên không yếu, có đến mười mấy viên hoạt lực chi châu. Trong không gian dưới chỉ của Nghê Tử Cường, Lâm Tiêu tìm được khá nhiều đan dược, nguyên thạch, còn có mười mấy viên hoạt lực chi châu. Lâm Tiêu chọn vài viên hoạt lực chi châu to nhất còn lại gần mười viên ném vào không gian thương long tí. Xẹp xẹp xẹp Gần mười viên hoạt lực chi châu vừa vào thương long tý liền bị mấy luồng sáng bừng lên hút sạch sẽ lực lượng sinh mệnh trong hoạt lực chi châu. Các viên hoạt lực chi châu thành bột phấn. Không biết thương long tý xảy ra biến dị gì mà từ lúc vào sinh tử quyền lâu đến nay lâm tiêu ném mấy chục viên hoạt lực chi châu lớn nhỏ vào đều bị hấp thu hết. Nhưng không thấy thương long tý có phản ứng gì trừ mấy thứ này ra trong không gian giới chỉ của nghê tử cường có hàng trăm gốc linh dược. đa số là thất giai, bát giai, còn có mấy linh dược cửu giai, có thể nói là cực phẩm. báo vật bí tịch càng không ít có nhiều sách cổ luyện dược. lâm tiêu tạm thời đặt chúng sang một bên. Trong đống sách luyện dược, Lâm Tiêu tìm thấy một cuốn trận đạo thập bát quyển. Trận đạo thập bát quyển chủ yếu ghi chép về bài bố đủ loại trận pháp từ nhất phẩm đến cử phẩm. Nhỏ từ mê huyển trận nhất phẩm đơn giản nhất lớn đến diệt thế công kiếp trận cử phẩm. Tất cả miêu tả vô cùng kỹ càng, gợi ý nhiều cho Lâm Tiêu, khiến hắn mở mang trí óc Trước kia Lâm Tiêu có thể phá trận toàn dựa vào kết hợp cửu tinh ngạo thế quyết. Tinh thần chân nguyên khám phá mọi hư vong. Nhìn rõ ràng bất cứ hoa văn đại trận nào.